các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đản em rồi đứng dậy chìa bàn tay, mời Hoàng Tiến cùng vào căn phòng đặc biệt phía sau, chỉ dành riêng để tế lễ và hội họp. Vĩnh Phan khép cửa và trịnh trọng mời khách ngồi xuống dãy ghế bọc nhung đỏ kê hai bên vách. Hoàng Tiến im lặng đưa mắt nhìn quanh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như vừa lạc vào một khung cảnh thần bí hoang đường. Trên bức tường đối diện cửa ra vào, Lại một tấm phông chống đồng, vĩ đại, lóng lánh kim nhũ và những con chim lạc. Những hình người Việt thủa sơ khai lập quốc bên cạnh những con nai hiền hòa, đứng ngóng trên bờ suối. Ba phía tường còn lại được trang trí bằng nhiều câu đối, bằng tranh minh họa, những truyền thuyết dân gian từ lạc long quân, sơn tinh, thủy tinh cho đến sự tích trầu cao. Nổi bật nhất là bức tranh màu nước vẽ hình chữ động tử vùi mình dưới cát. Ngóc đầu lên nhìn công chúa tiên dung Khỏa thân đứng tắm Sự tích cổ xưa Nhưng nét vẽ rất hiện đại Nàng công chúa 4.000 năm về trước Chắc cũng có tập thể dục thẩm mỹ Cho nên những đường nét trên thân thể Không khác gì sinh đi Thậm chí còn được điểm một cái nốt Rồi đen ngay trên mét Nguyễn Vĩnh Phan nghiêm trang đứng trước bàn thờ tổ Bật diêm thắp ba cây nhang Và cắm vào cái bát sành nhỏ Đặt trước chức lưu đồng cao đến nửa thước Xong rồi Ông lấy phất trần khẽ phủi bụi, chiếc ghế bằng chủ tọa kia sừng sững chất bản thờ tổ. Hoàng Tiến chăm chú theo dõi từng động tác của gia chủ và thắc mắc không hiểu Vĩnh Phan sắp làm trò gì. Chiếc khảm sà cừ vừa cao vừa rộng, nổi bật tấm dựa lưng bạc vài đỏ thêu hình hai con rồng bằng chỉ vàng óng ánh, nhắc Hoàng Tiến hình ảnh chiếc ngai vàng của vua chúa xưa. Hoàng Tiến đưa mắt nhìn cổn dò hỏi: Cổn ghé tay ông nói nhỏ, đây là chỗ họp triều đình của nhóm về nguồn. Hoàng Tiến nhớ mày suy nghĩ, toan hỏi thêm, nhưng thấy nét mặt chủ nhân nghiêm trang quá nên đành ngồi im. Cổn lại ghé tay thì thầm, lát nữa về tôi sẽ kể cho anh. Hoàng Tiến gật đồng hài lòng, bắt chức gia chủ cồn đứng dậy, tiến lên thắt một cây nhan. Hoàng Tiến cũng miễn cưỡng làm theo và có cảm tưởng mình sắp dự một buổi lên đồng. Những người không biết gió Nguyễn Vĩnh Phan thường gọi ông là một dị nhân trong cộng đồng. Bình dân hơn thì người ta bảo ông là một thằng khổng, cho thiên hạ dễ hình dung. Nhưng thật ra ông không khổng, mà chỉ đi theo phương thức đấu tranh hơi khác đời, tự nhận là dùng cửa ngõ văn hóa để uốn nắn chính trị. Cửa ngõ ấy là tìm về với tổ tiên, lấy dân tộc làm căn bản, ôm khư khư cái trống đồng, nâng cao niềm tự hào nguồn gốc ngõ hầu cải hóa con người lầm đường lạc lối. Ông lập ra nhóm về nguồn, khiêm tốn nhận cái ghế minh chủ, khi sinh dẫn dắt bá tánh tiến theo ông. Ông không đọc nhiều sách, nhưng cuốn nào đã đọc thì đọc rất nhiều lần. Đặc biệt là ông say mê những truyền thuyết dân gian, triển khai và diễn giảng những huyền thoại đó theo lối suy nghĩ riêng của ông, dù rằng lối cắt nghĩa chủ quan ấy hoàn toàn phản khoa học. Chẳng biết từ lúc nào ông bắt đầu sống lâng lâng nửa mộng nửa thực Như người ngồi thiền bị tàu hỏa nhập ma Không phân biệt nổi biên giới giữa chính học và tả thuyết Giữa lịch sử và huyền thoại Chuyện cổ kể rằng Lạc Long Quân đem 50 con xuống bể Và nói với bà Hậu Cơ Ta là giống dòng không thể ở trên cạn Nay ta đem 50 con về dưới thủy cung Nàng ở trên bờ nhưng hết có việc gì cần Cứ gọi ta sẽ về Câu chuyện đơn giản ấy ông học từ thủa lên năm, bỗng dưng hôm nay dọi chiếu một tia sáng cực mạnh vào trí óc ông, khiến ông bừng tỉnh. Bao nhiêu năm yêu thời mẫn thế, chăn trở tìm đường cứu nước mà chỉ toàn thấy bế tắc. Nay mới phát hiện sự khai thông quý giá của tổ tiên, gửi gấm qua câu chuyện kể mà chẳng mấy ai bận tâm đảo xới Vĩnh Phan liền chạy ra bãi biển, cầm cây gậy đập xuống nước và thổn thích kêu lên, bố ơi về cứu con. Bố đây tức là Lạc Long Quân Là anh linh những đấng tiền nhân lập quốc Từ thủa giã từ Động Đình Hồ Lang thang xuống phía nam Ông kêu liên tiếp như thế bằng cả một tấm lòng thành Và tin chắc phép nhiệm màu sẽ ứng nghiệm nay mai Để đến đốt Thái Bình hoan lạc Tiếng sóng ầm ầm ngoài khơi Đẩy tung từng đợt nước trắng xóa Đập tung vào mấy tảng đá dưới chân ông Tiếng gió giít qua tai Ông nghe vi vu như tiếng gọi của Tổ tiên vọng về Đáp lời khẩn cầu tha thiết của ông Ông trở về lập bàn thờ tổ, vừa cầu nguyện vừa tiếp tục tra cứu huyền thoại. Trong một phút được mặc khải giếng khói nhang nghi ngút, ông khám phá ra mình thuộc dòng dõi đích thực của Vô Hùng Vương. Và nếu tính theo Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net